Chương 1558, lực lượng của Rama 1. Sau khi sở hưu hủy diệt Đại Quang Minh Tử, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã thấy được lá bài tẩy của sở hưu, kết quả bây giờ sở hưu lại đột nhiên. lôi từ đâu ra hai kẻ không rõ lai lịch, chuyện này khiến mọi người ở đây cực kỳ kinh hãi. Hắc Kiệt và Lục Phi không phải võ giả, cho nên lúc này cho dù bọn họ ra tay, mọi người cũng không. Thấy được cảnh giới của bọn họ, nhưng không thấy cảnh giới, nhưng có thể thấy thực lực. Lực lượng cơ thể của Hắc Kiệt vô cùng cường đại, ít nhất ở đây không ai dám nói chắc chắn mình có. Thể thắng được Hắc Kiệt về mặt lực lượng cơ thể, còn có Lục Phi, phương thức tấn công của cô cực kỳ quỷ dị, khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng tương tự như chú thuật các thứ. Điều Khủng khiếp nhất là chú thuật của cô có thể bỏ qua phòng ngự cỡ bất không hòa thượng bỏ qua bất cứ nội lực cương khí, thậm chí là tinh thần lực, trực tiếp tước đoạt sinh cơ của con người. Thứ này quá khó phòng bị, quá mức kinh khủng. Một thì cơ thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, một thì có chú pháp gây nguy hiểm tới cường giả cảnh giới thiên địa. Thông huyền hai người liên thủ. Quỷ dị tới mức không ai ở đây dám nói là mình thắng được. Có trời mới biết rốt cuộc sở hưu lôi đâu ra hai người với thực lực mạnh như vậy. Vì sao trước đây? Bọn họ chưa từng nghe nói. Vừa rồi tu bồ đề thiền viện sử dụng lá bài tẩy liều mạng. Lấy ra tu bồ đề bảo thủ và yêu đàm bà la. Bọn họ còn tưởng chiến cuộc sẽ nghiêng sang một bên. Không ngờ. Sở hưu lại lật tay đảo ngược tình thế. Mà lúc này bên phía sở hưu và Rama cũng bắt đầu giao thủ Hai người kia vừa ra tay là uy thế như thiên băng địa liệt Có thể nói ngay từ đầu hai Người đã liều mạng Sau khi thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần Thực lực của Rama đã bộc phát lên tới đỉnh phong Ngoài ra còn có tu bồ đề bảo thụ tăng cường và lực lượng của yêu đàm bà Là kiềm chế ma khí dị trùng của sở hưu Khiến cho lúc này về mặt lực lượng và nội tình Rama đã hoàn toàn vượt qua sở hưu. Khi nhát đau của sở hưu chém tới, Rama chắp tay trước ngực, hư ảnh. Tu bồ đề bảo thụ lắc lư, Phật quang màu vàng truyền vào trong tay Rama. uy lực cường đại ầm ầm bộc phát, trực tiếp tịch diệt lực lượng từ đau thế của sở hưu, cảm nhận được lực lượng cường. Đại này, sắc mặt sở hưu hơi đổi. Trong số cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở hạ giới, có thể nói tuổi tác của Rama là nhỏ nhất, nhưng thực lực của hắn không phải là yếu nhất, thấm. Chí là một trong những người mạnh nhất, còn bây giờ Rama vừa ra tay đã trực tiếp liều mạng, lực lượng đó khiến sở hưu cũng phải kinh hãi Một đao dung hợp cả hồng trần phiêu miều trảm và đào ý phá tự quyết mà mà không thể làm gì được đối phương. Có thể thấy lúc này lực lượng và nội tình của Rama cường đại tới mức nào? Quanh người sở hưu, ngọn lửa diệt thế bắt đầu cháy rực. Lên, men theo thân đau, đốt tới người Rama. Nhưng ngọn lửa diệt thế đi được nửa đường, chạm phải Phật quang của yêu đàm Bà La. Tuy không lập tức dập tát nhưng lại rằng co ở đó, không cách Nào tiến thêm một bước, sở hưu cao mày. Lực lượng của cái thứ quỷ quái này lại bá đạo đến vậy à? Ngay cả ngọn lửa diệt thế cũng không thể áp chế nó. Còn lúc này tình cảnh của mọi người Côn Luân Ma Giáo ở bên dưới cũng không mấy lạc quan. Tu Bồ Đề Thiền Viện nhân số không nhiều, tăng, nhân lớn lớn nhỏ nhỏ cộng vào không tới ngàn người, còn không bằng một phần mười của Côn Luân Ma Giáo, nhưng có Phật Quang của Yêu Đàm Bà La. Mọi người dưới chướng sở hưu có làm thế nào? Cũng không thể đánh vào trong tu bồ đề thiên viện. Chỉ có số ít như lục giang hà hay lã phụng tiên là có thể giết vào. Nhưng đáng tiếc chưa bao lâu sau đã bị đánh bật ra. Không đợi sở hưu, nghĩ ra biện pháp, bên phía Rama đã tụng niệm Phật hiệu. Trái cây, ống ánh trên tu bồ đề bảo thụ tỏa ra Phật quang rực rỡ, rơi xuống tay. Chớp mắt đã hóa thành một thanh thiền trượng hoàn Toàn do Phật quang vàng rực ngưng tụ lại Theo thiền trượng đập xuống Quanh người sở hưu đều bị Phật quang rực rỡ phong tỏa Không ngờ lực lượng của tu bồ đề thiền viện Và yêu đàm bà la có thể liên kết lại Khiến xung quanh sở hưu bị Phật quang bao phủ triệt đề Ngay cả phá trận tử cũng không thể chém ra Nói chính xác hơn Phá trận tử có thể chém đứt nhưng chỉ chớp mắt sau Phật Quang đã lại lấp đầy. Thiên trượng từ trên không đập xuống, sau lưng sở hưu hiện lên pháp tướng đại nhật Như Lai, tay. Niết vô xác định đại thủ ấn nganh đón nhưng lập tức bị đánh tan. Trong trạng thái này, lực lượng và nội tình của Rama cường đại tới kinh người, e là giả thiểu nam PPCO tới đây, hắn cũng có thể đánh ngang tay. Phá trận tử dơ ngang trước người, xung quanh sở hưu lập tức bộc phát ra đại lượng ngọn lửa diệt thế màu vàng bạc. Lực lượng của yêu đàm bà la có thể bài xích mỏi. Loại lực lượng dị trùng, nhưng không cách nào ngăn cấm lực lượng cơ thể thuần túy. Nhưng chỉ dùng lực lượng cơ thể để chống cự, sở hưu lập tức bị thiền trượng của Rama đập xuống đất, tạo thành một cái hồ lớn. Thấy sở hưu chật vật leo từ trong hố ra, những võ giả âm thầm quan chiến không ai chế nhạo sở hưu, ngược lại trong lòng ai nấy đều trầm xuống. Vì sở hưu cường đại, vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, tuy đòn vừa rồi là sở hưu chịu thiệt, nhưng y đối mặt với ai? Đối mặt với thần Tăng Rama, còn là thần Tăng Rama đã thiêu đốt khí huyết nguyên thần, có lực lượng của tu bồ đề bảo thụ Tăng Cường. Mà sở hưu còn bị lực lượng của yêu đàm bà la áp chế. Quan trọng nhất là tới giờ sở hưu vẫn là cảnh giới chân hòa luyện thần đỉnh phong. Y còn chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Sở hưu trong trạng thái như vậy, nếu bình thường thì phải. Là Y bị Rama ra tay đập chết. Kết quả tuy Y khá chật vật, nhưng vẫn như không việc gì bỏ dậy đánh tiếp. Thế mới là khủng khiếp, cảm nhận được lực lượng đó sở hưu đột nhiên biến sắc quanh người y ma khí tinh thuần lượn lờ ấn quyết kết thành trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm khí tức cường đại xé rách hư không cho dù là lực lượng của yêu đàm bà la thì trong thời gian ngắn cũng không thể phong tỏa đã bị bi chú xé rách không gian hư ảnh ma thần nhô nửa người ra muốn xé rách phật quang nhưng một khắc sau trong phật quang vô tận Từng pháp tướng Phật đà ngưng tụ thành, chớp mắt. Đã che phủ toàn bộ bầu trời, đồng thời niệm Phật hiệu. Chỉ trong chớp mắt, tiếng Phật âm phản sướng đã vang vọng đất trời, vạn Phật triều tông.